Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Các bạn đang nghe bộ chuyện Chọn nhầm vợ của tác giả Tống Vỗ Đồng, chuyện được phát độc quyền trên kênh Hẻm Ngôn Tình. Mình là Tâm Tình, hôm nay mình sẽ là người đồng hành cùng các bạn trong bộ chuyện này nhé. Và mình là thành viên mới của kênh, rất mong các bạn nghe chuyện sẽ để lại những ý kiến đóng góp để mình có thể hoàn thiện hơn ở những video lần sau. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Một bên bưng đồ ăn đến bản tiệc, một bên tùy thời ứng phó với những câu hỏi của khách. Liên tục 3 ngày tăng ca thức đêm, tiến hành thực hiện kế hoạch để kịp tiến độ đã làm cho thể lực Quý Vân Tranh muốn cạn kiệt, hơn nữa ba bữa ăn thì tùy tiện, làm cho dạ dày của cô bắt đầu phát ra tiếng khá nghị mà đau đớn. Nói đến đầu sọ gây nên, chắc chắn là do kẻ đứng đầu khách sạn, cổ đông tập đoàn Nhật Bản Á Thái, kiêm chủ tịch tập đoàn chuyên vận chuyển bằng hàng không và tàu thủy Lôi Lạc, Lôi Đại thiếu gia. Buổi lễ khai trương khách sạn sào sào lớn nhất Đài Loan đã đủ làm cho thời gian chú ý. Thế mà hắn, lồi chủ tịch vĩ đại lại còn cùng một ngày, vừa tổ chức khai trương khách sạn, vừa mở đại hội tuyển vợ. Có cần phải công khai tuyển vợ một cách thái quá như vậy không? Quả thực là đem chính mình biến thành hoàng đế cổ đại. Đợt tác nhanh nhanh một chút, Tiểu thái, bà mi kia không có gì, mau đem đồ ăn tới. Quản lý trương, bộ phận ăn uống ở đầu bên kia kêu, hai tay chống lưng rất sống về mẫu dạ xoa. Có điều hôm nay mẫu dạ xoa thoạt nhìn có vẻ đặc biệt xinh đẹp, son môi hồng hồng, môi như bôi mật, trên người tuy là mặc đồng phục, bên ngoài còn có đến kim cài áo, tất chân thì càng huyền, toàn màu bạc, thật sự là lòa lẹt đến động lòng người. Không chỉ có trương quản lý, phải nói hôm nay toàn bộ nhân viên khách sạn, từ già đến trẻ, chỉ cần là nữ, mặc kệ là cao thấp, mập ốm, tất cả đều tỉ mỉ chăm chút bề ngoài. Rõ ràng biết rằng lượng công việc hôm nay cũng đủ bức người, còn người người đi giải cao gót ba phần điệu bộ như là đi diễn tuồng vậy. Quý Thành Vân khó giấu được một chút cười trên khuôn mặt xinh đẹp thanh lệ. Đây đều là bởi vì lôi đại chủ tịch ở trên truyền thông nói một câu, chỉ cần là nữ nhân ở buổi lễ khai trương khách sạn hôm đó đều có thể được đề cử là vợ tương lai của tôi. Cho nên, trong đám dân chúng bình thường đó, liền nhóm lên một hy vọng hy vọng chính mình lúc đó được bay lên cao thành phượng hoàng. kể từ 3 tháng trước, cô bắt đầu làm ở khách sạn này, trường quản lý liền thấy như thế nào cũng không thuận mắt với cô. cô dù sao cũng sinh trường ở Đài Loan, người này dù sao cũng là quản lý, thế sao lại không nhìn qua cả lý lịch của nhân viên? thôi, dù sao chính là đến hỗ trợ mà thôi, học hỏi sau chút kinh nghiệm quản lý nhà hàng. Sau khi kết thúc đại hội tuyển vợ một cách vui vẻ, là cô có thể bay đến Hồng Kông rồi, không cần cùng bà già mắt to lườm đôi mắt nhỏ nữa. Khách khứa rất nhiều, quầy ba bận rộn rất sợ phục vụ khách, người ta vốn là nhân viên phục vụ, việc đi đi lại lại, lại bưng khay nước là điều bình thường, trong tình huống nào cũng có thể tiêu sái mà bước đi không đụng vào ai. Nhưng cô Quý Vân Tranh là không thể, vốn dĩ chỉ là một nhân viên bưng rượu bất đắc dĩ, cho nên rất khó quen với những động tác này. Hơn nữa, mấy ngày nay ở khách sạn còn làm cu ly, lại đi bố trí khắp hội trường. Sáng sớm hôm nay lại giúp việc bếp núc, bưng bê đồ ăn lên xuống khắp nơi, một cái không cẩn thận liền bị chật gân tay, dù đau cũng phải cắn răng chống đỡ mà đi lại. Tiểu thư, cho tôi một ly rượu. Có người hướng cô vẫy tay. Vâng, quý văn tranh cười, một tay lấy ra ly rượu trên quầy ba đưa cho đối phương. Bởi vì sức khỏe không đủ làm cho bản rượu trừa xuống một chút, những ly rượu ở trên tách va nhau vỡ thành một hàng cô vội vã bảo vệ bàn rượu vội vàng nâng ly rượu nhét vào trong tay nữ khách sau đó chạy nhanh lùi về sau đem người chống đỡ lại bởi vậy làm cho ly rượu kia tràn ra dựa văng lên người nữ khách khốn kiếp vị nữ khách thét ra chói tay cúi đầu nhìn bộ lễ phục dạ hội hãng channel mới tinh màu hồng trên người thân thể bởi vì tức giận cùng kích động mà run run đáng sợ 10 ngón tay nắm chặt Trời ơi trời ơi, cô là đồ vô dụng, quỷ quái chứ nhân viên phục vụ gì, có lầm hay không trời ạ. Quý văn tranh bảo vệ bàn rượu, đồng thời cũng nhìn thấy chính mình gây đại họa, chỉ có thể cúi đầu xin lỗi. Thật xin lỗi, vị tiểu thư này là lỗi của tôi, tôi sẽ bồi thường tổn thất cho cô, giúp cô đem lễ phục này đi tẩy giặt rồi trả lại cho cô sau. Đền, đền như thế nào? Nữ nhân ngẩng đầu lên tiếng trừng mắt, oán hận cô. Hôm nay là buổi tiệc kén vợ quan trọng, cô có biết không? Còn dành chiếc tiệt này, người muốn ta mặc bộ lễ phục ướt sũng này cho lôi thiếu gia xem sao? Bộ dạng trông ra như thế này, lôi thiếu gia ngay cả khả năng liếc mắt xem ta một cái cũng không có. Người muốn đền là đến như thế nào đây? Thực sự thực có lỗi, quý văn tranh vẫn là cúi đầu. Vị tiểu thư này, cô có thể cùng tôi đi vào, tôi nhất định sẽ tìm kiếm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net